thật ra là bởi vậy cho nên mình sống với cái đó nhiều còn sống cái cảm thông nó ít lắm cho quý vị mới thấy là cuộc đời này là sỏi đá nhiều hay học xoàn nhiều sỏi đá nhiều nghĩa là phiền não và trách móc và hờn mát và tự ái nhiều lắm hồi xưa có quà sống chung mấy cô già của biết mà đi chợ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 mà như đó là như gì như vậy mà làm cái gì nó phù hợp với mình là nó được thôi chánh niệm là gì chánh mạng là gì còn thiếu con tránh, chánh bên là gì <cười> là đệ tử của phật mình tu như thế nào để được được hai chánh niệm trên chánh mạng và chánh niệm á, nó nằm trong bát chánh đạo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 mà người có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ gọi là thấy đúng nghĩ đúng nói đúng là tạo nghiệp đúng gọi là chánh nghiệp và người đó siêng năng truyền bá cái đúng gọi là chánh tinh tấn người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng gọi là chánh niệm ví dụ như mình uống nước mình biết mình uống nước là chánh niệm mình ăn cơm biết mình đang ăn cơm là chánh niệm mình bệnh mình biết mình bệnh là chánh niệm mà thậm chí mình giận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 mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à. lạ vậy tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cứ ngồi dậy liền mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi không trả lời trả vốn gì hết. Mặc dù chuông này có giá trị hơn. Bởi hôm mấy ngày nãy qua cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen. Đạo Hồi có Allah. Đạo Phật có A Di Đà. mà đạo mobo có alo. <cười> mà cái đạo mobo này chiếm tín đồ dữ lắm. Mà. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô nó làm tín đồ của đạo mobo nữa. Không có nhà nào mà không có cái alo. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất job, mất mối alo. <cười> Chờ tôi một chút tới kéo ghế trước đi lát tôi tới sau. <cười>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 mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp và ví dụ một cái em đó đó. Nó hỏi bạn nó hỏi chứ tại sao du phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the the the chicken, I cut the chicken hết, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable, the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable.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 mỗi lần thấy đi ngang thầy thấy dừng lại cái thấy quay cửa kiến xuống nghe thấy xá quan âm cái Rồi đi về cái thấy đậu xe thầy xá cái con bữa qua ngồi chung cái thấy mới nói tôi xá riết, cái tôi quen này là tôi có cảm giác như là tôi thưa bà bà quan âm tôi đi <cười> hãy đùa thôi nhưng mà ở đó là một cái ý niệm tốt phải không thành thử ra mình á không hẳn là vấn đề đi thưa về trịnh đem có là mình sợ sợ ai nhưng mà đó là một cái tâm niệm là lành, Mình đi thì mình thưa Mình về thì mình trình nhiều khi cha mẹ mình Mình đi mình cũng thưa cũng trình Thì mình có chồng thì mình trình thưa với chồng Bây giờ không có mình trình thưa với Phật Mà bảo đảm trình thưa với Phật Là khỏi thay đổi gì nữa hết Tại vì Phật ngồi đó forever Thì mình thưa luôn cho nó tiện Con nghe nói Trì chú Đại Bi không được ăn tỏi Nếu ăn tỏi thì không linh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 Pháp Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều Và mong rằng tất cả chúng ta Luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề của mình nha Để chúng ta còn gặp nhau mãi mãi Ở trong cái đạo tình này Ở đây có một anh ca sĩ Phật tử Sẽ cúng dường đại chúng một vài bài hát chào vui và mời đại chúng ngồi lại chúng ta thưởng thức một vài bài hát trong cái chương trình sinh hoạt tối nay à giây đạo Phật. Bây giờ xin quý vị dành những tình cảm yêu ái nhất, những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất để đến với giọng ca của đại giảng sư, nghệ sĩ ca sĩ thích pháp hòa. <cười> Mô Phật. thôi thầy chúng là trước khi hát là phải nói một chuyện nữa thường thường là thầy là thầy đặt pháp danh cho phật tử phải không ảnh đi với thầy mấy ngày ảnh đặt pháp danh thầy ảnh thấy là phật tử muốn cái gì thầy cũng chiều ảnh nói thầy giờ là thích thì chiều à ở trên bàn có một cái câu viết là xin yêu cầu thầy hát bài hoa hồng có gai Bây giờ trước khi mà quý vị nghe cái bài này thì quý vị tập cái câu hòa ở dưới nha. Một câu thôi. Ừa thế mới thiệt là thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Hai, ba. Ừa thế mới thiệt là thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Ừa thế mới thiệt là thương. Rồi. Cái bài này là nó có một cái ý là khi mình đi hái hoa hồng.